các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tôi lời phân mua của ông cang lam bà nam ấy nấy bởi nếu đúng như vậy thì biết lấy gì để đãi đẳng ông trong những ngày ông lưu lại nhà bà. Lúc ăn xong, bà sai bổ hai quả cam sành, trịnh trọng bưng ra mời ông. Nhà bà có khi cả năm không mua cam bởi nó là thứ xa xỉ chỉ, chỉ dùng khi ốm đau hoặc đãi khách quý. Ê thế mà ông toán cũng đầu bảo bác đem vào cho các em. Ông ra vườn xin mắc một quả đu đủ vừa chín tới vặt xuống, bổ ra ăn tại chỗ. Lũ em bác đứng trong nhà thập thò theo dõi, lâu lâu lại đưa mắt nhìn nhau tủm tỉm cười vì coi ông là một dị nhân không giống ai ở làng này. Nửa năm sau, bác lên đường sang Canada đoàn tụ với chồng. Bà Nam tiễn con Bằng những dòng nước mắt vừa vui vừa buồn, bà dặn đi dặn lại mãi một câu, ra huấn ca là sang bên ấy, bơ vơ nơi xứ lạ quê người, phải hết sức ngoan ngoãn hiền thục, khéo léo chiều chồng, kẻo nó chán, nó bỏ thì chơ mất ếch ra. Bác cũng khóc nức lên từng cơn, nói không ra tiếng, nàng ôm mẹ ôm các em, hứa một hai năm sẽ trở về thăm, mang theo thật nhiều quà. Thấp thoáng, trong đáng người tiễn đưa Cả những người không liên hệ gì Nhưng tò mò chạy ra xem Bác mừng rỡ trong thấy cảnh Anh chàng hàng xóm Ở bên kia bờ ao Mà lòng bác còn in hẳn một mối hận Vì đã dám hất hồi bác Chỉ vì bác nghèo Từ thuở còn học chung Chơi chung và tắm ao chung Cảnh và bác đã thân nhau lắm Đi đâu cũng có nhau Hai nhà chỉ cách nhau một cái ao Nhưng gia đình cảnh Rất khá giả nhờ ba anh em cảnh lao động chăm chỉ nối nghiệp bố làm thợ mộc và nung gạch 20 tuổi cảnh đi nghĩa vụ hôm chia tay chẳng biết có phải vì cô đơn hay không cảnh rủắc ra vườn chuối sau nhà sẽ lá khô trải lên thảm cỏ hai đứa ngồi bên nhau suốt một buổi chiều ngồi chán B bác dù cảnh nằm xuống cho đỡ mỏi lưng cời hết hàng nút áo của bác gia B bác để yên vì nàng muốn chờ đợi giây phút này từ lâuang ôm nhau say đắm Bỗng nghe có tiếng nói nho nhỏ và tiếng chân bước xào sạc trên lớp lá khô ở phía bờ áo Bác giậtth thoát ngườiú cuống đẩy cảnh ra và cài vội nút áo lại nàng lượt úp người xuống chố mắt nhìn quanh, và nhận ra hai đứa em út của nàng rủ nhau ra câu cá, ngồi cách nàng chỉ hơn 10 thước, khuất sau một bụi che thưa. Bác đưa mắt nhìn cảnh làm hiệu, rồi cả hai cùng nín thở, nằm yên. Mấy tàu lá chuối khô lót trên thảm cỏ, phía dưới tấm thân đẫy đà của bác, cứ thỉnh thoảng lại kêu, sột soạt theo mỗi cử động rất nhỏ của bác và cảnh. Bác muốn đứng dậy bỏ về nhưng không dám, Đành cứ nằm là câm bên cạnh cảnh ở bờ ao hai đứa bé nói chuyện nho nhỏ lâu lâu bụng miệng cười nhưng không dám cười lớn vì sợ cá dưới nước nghe thấy không cắn câu lâu quá cả bác và cảnh cùng mệt mỏi vì hồi hộp và vì không dám cử động mạnh hai đứa em phải gió cứ ngồi tr chơ chơi ở vị trí cũ chăm chú nhìn mặt nước ao tù hy vọng giặt được vài con cá rô Cho bữa ăn chiều Hơn 2 tiếng đồng hồ sau Bầu trời bỗng chuyển mây u ám Trong sân nhà Bà Nam vừa lên tiếng gọi Bắc Và dục nàng bưng mấy mẹt đỗ nành vào Bác sốt ruột quá Mà không làm gì được Chỉ lắc đầu nhìn cảnh phân bua Nhưng cảnh thì ngược lại Hớn hở nhe hàm răng ám khói cười duyên Từ thủ mới lớn Tám ao chung với Bắc Bao nhiêu lần đã thấy lòng dạo dực muốn ôm Bắc mà mãi đến hôm nay mộng mới thành. Cho nên dù có phải nằm luôn đây qua đêm với Bắc, cảnh cũng chẳng có gì để phàn nàn. Kỷ niệm ngây ngấp với Bắc chiều nay chắc chắn sẽ là hành trang đẹp nhất để cảnh mang theo trong chuỗi ngày dài mặc quân phục bộ đội sắp tới.